Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hẳn toàn là sự thật Cha đã chết trong bệnh viện lúc 2 giờ cho hôm nay Em đến đây để thông báo cho anh biết Không, không thể nào, không thể nào đâu Dũng dường như đã mất hết bình tĩnh Anh hét lên trong nước mắt Anh bình tĩnh lại được không? Anh có là toán lên như thế cũng chẳng được gì cả Tại vì sao? Tại vì sao mà chết? Dũng lào đến nắm lấy đôi bờ vai của làn hỏi rồi Là do thiếu oxy mà chết Nghe nói trong miệng của cha còn có một cánh hoa sứ màu trắng tím Nói đến đây lan chợt nhìn Dũng chăm chú Dũng đỡ đợt nhìn lại Anh buông lỏng hai tay Quỷ gối xuống đất Đối với Dũng sự thật này không khác gì một lưỡi dao Xoắn vào tim nhực nhồi Anh cúi đầu làm nhà một mình Là cô ấy Phải chăng là Cô ấy Dũng cực quỷ gọi như thế cho đến khi làn đi khuất Không gian bao trùm nỗi thống khổ vô hạn và tĩnh mịch đến não nẻ Trong góc tôi có căn phòng của một gã đàn ông Cô độc thê lương, miệng lầm bẩm, không thành tiếng Nửa nhụ oán hận, nửa như khẩn cầu Trong lúc bạn cảm thấy đau khổ nhất Điều đầu tiên mà bạn nghĩ đến sẽ là gì? Gã đàn ông đau khổ đó ngồi phỉnh xuống đất, hai chân khẽ cỏ lại, hai tay ôm lấy gối, lặng lẽ khóc một mình. Tại bệnh viện Y Hồng Nguyễn Lòng Mỹ, khu nhà xa, chỉ lặng lẽ nhìn thi thể của cha hắn. Miệng khẽ cười, trong nụ cười ẩn chứa vị chùa chát Cuối cùng rồi cha cũng ra đi. Trước lúc chết có nghĩ đến con không, hắn thì thầm. Lần đầu tiên trong đời, bất ngờ một giọt nước mắt lăn dài trên má Là điều gì đó khác thường, điều gì đó chua xót khiến phải dưới nước mắt Hắn đã khóc trước thi thể của cha mình dù chỉ là một giọt nước mắt Bật giác ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn ấy trở nên buồn bá thê lương Thật khó có thể khiến người ta nghĩ rằng con người này đã từng nhấn tâm như thế nào Đã bao giờ cha coi tôi là một người con của cha không? Hắn thỏ thẻ. Cha có biết tôi đã từng hy vọng như thế nào khi tôi được về bên gia đình không? Vậy mà sao cha mẹ lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã tổn thương như thế nào? Thất vọng như thế nào? Cha có biết không? Hắn cắn chặt răng, mặt quý gầm, tay nắm lại quả đấm. Sau lời nói ánh mắt cũng thay đổi. Trở nên dừng dưng mà tàn độc Dường như muốn hủy hoại tất cả mọi thứ trên mắt Hắn ngước mặt nhìn mặt cha lần cuối cùng Rồi xoay đầu bước đi kèm theo lời nói khẽ Vĩnh biệt cha Khuôn mặt vẫn lạnh lùng Sau cái trí đi khỏi không lâu Có một người xuất hiện nơi hắn vừa đi Người đó không ai xa lạ chính là tín Gã đứng nhìn thi thể ông Thái khuôn mặt đâm chiêu khó diễn tả có ai mà biết hắn đang suy nghĩ gì. Khoảng 9 giờ tối, tại nhà ông Thái. Đi đâu mới về đấy?" Nga hỏi cọc lốc khi thấy Chí bước từ ngoài vào. "Mới đi thăm cha về." "Vậy sao, có đúng là cha đã chết thật không?" Câu hỏi của Nga khiến Chí dừng lại, mở đánh mắt rất nhanh liếc thẳng vào mặt Nga khiến Nga cảm thấy lại người. Vậy chị nghĩ sao chỉ tử tốn Hắn vẫn không giải ánh mắt khỏi nhà Không, không có gì Tôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi Ngà lập bập Tại sao chị không đến nhìn mặt cha Chị nhận rộng Tại, tại anh chú mày mới chết Rồi tới cha trước đó là mẹ nữa Nhiều chuyện quá Nên tôi không muốn đi Mắc công nhìn mặt cha Tôi không kìm cảm xúc được. Ngài vội vàng phân buồn. Thật sao? Chị hăng dặm ánh mắt có phần tàn nhẫn. bất giật ngài cảm thấy sợ hãi. Người à bắt đầu run dày. Cái nhìn của chị thật là đáng sợ. Cô vội lái sang chuyện khác. Ủa sao tôi không thấy vợ chúng mày không đi chung sao? Chị làm đi dây lát rồi cũng thu ánh mắt về. Em thấy nó mệt trong người Việc khóc nhiều. Dạo gần đây có nhiều chuyện không tốt nên đưa nó về nhà mẹ một thời gian. Đợi mà chuyện đâu vào đấy rồi rước nó về sau. Ừ, như vậy cũng tốt. Còn về để mà chia tài sản nữa chứ. Nói đờ đơ nga bỗng đến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net